Tuy nói là vũ ký của triệu bá hưng là cận chiến, thực tế mỗi đòn hắn tung ra đều mang theo kinh lực ẩn giấu, nên cách không thì hắn vẫn có thể tổn thương được kẻ địch, có thể nói là rất bá đạo. Sau hắn không lâu, độ phi đào cũng đột nhiên tăng tốc, nàng bất ngờ xoay vòng, kiếm chiêu đang chậm rãi bỗng biến đổi tiết tấu trở nên nhanh như lốc xoáy. Hai tên ám tử không kịp bắt nhịp liền bị mấy chục vết chém khắp người, toàn thân nhiễm huyết, trọng thương đương trường. Hai tên quỷ kia quả thật đáng sợ. Hay, ta cũng kết thúc thôi. Nhã lương quan sát thấy hai người xếp trên mình trên địa bảng đã hạ sát đối thủ thì gã có cảm xúc hơi chua sót. Dù rất cố gắng tu luyện nhưng lực lực chiến đấu của gã vẫn còn bị hai người này bỏ một đoạn. Đang trong tư thế phòng ngự, gã liền triệu ra một cây kích dài, rồi lao thẳng về kẻ địch. buộc phải dùng đến vũ khí sở trường thanh long kích. Nhã lương đã tỏ ra yếu hơn hai vị kia một bậc Nổi cát lên cho ta Khí thế tăng vọt Cát bay lên như cuồng phong xuất hiện Nhã lương gầm lên một tiếng rồi huy vụ cây kích đâm thẳng Trước sát chiêu của gã Hai tên ám tử cũng tế ra pháp khí phòng ngự chống đỡ Ngay cả phù bảo phòng ngự cũng dùng đến Cố gắng được tầm 5 phút thì tầng tầng bảo vệ của hai tên cũng tan vỡ Bọn chúng bị thanh long kích xiên thẳng vào nhau như xiên thịt Sức mạnh của bộ ba đứng đầu địa bảng đã được bộc lộ chân thực và sắc nét vô cùng. Rảnh tay rồi, Triệu Bá Hưng, độ Phi Đào và Nhã Lương liền nhảy vào hỗ trợ những người còn lại. Chỉ sau 15 phút hơn, 30 tên ám tử đã toàn quân tiệt diệt. Có thể thấy Tu Vi không đại biểu cho kết quả, cùng Tu Vi thực lực có mạnh yếu trên lệch. Hơn một tiểu cảnh giới nhưng nếu gặp số đông kẻ địch yếu hơn vẫn khó lòng mà thắng. Chỉ có tranh lệnh được một đại cảnh giới mới là khoảng cách giữa trời cao và vực sâu thật sự. Trong sự hân hoan vui mừng chiến thắng, ánh mắt mọi người nhìn về nguyên hạo đang tỏ ra mệt mỏi lao lực với những sắc thái khác nhau. Phần đông đệ tử thì sùng bái hắn đến tột đỉnh, nếu không có hắn thì rất có thể nhiều người đã tử thương trước kẻ địch mạnh mẽ. Triệu bá hưng bước đến tỏ ra ân cần hỏi han nhưng trong lòng đang không vui chút nào. Gã không ngờ cái tên mình khi nãy còn hứa sẽ bảo kê các kiểu cho lại là một cao thủ Điều này chả khác nào đối phương đang châm chọc gã Với tính cách ích kỷ của triệu bá hưng Gã đã âm thầm chuyển hào cám với nguyên hạo thành ác cảm Người cảm thấy không thoải mái không kém là độ phi đào Tên thiếu niên này càng biểu hiện ra năng lực hơn người thì nàng càng cảm thấy mình càng ái náy Tuy tính cách cô gái này không kém nhưng tính cách háo thắng của tuổi trẻ vẫn chưa thay đổi được. Chỉ có Nhã Lương là đang trầm tư suy nghĩ, gã đang xem xét khả năng kết thân với nguyên hào. Theo như gã phân tích, bản thân gã dù có dùng đến tuyệt chiêu của mình cũng không thể hạ hơn 10 tên ám tử tu vi nửa bước trúc cơ trong thời gian ngắn như vậy được. Thậm chí hai tên xếp trên gã cũng chưa chắc làm được, đây là bản lĩnh thật sự chứ không phải may mắn. Bản thân Nhã Lương là người có tâm kế, gã không rảnh rỗi đi ghen ghét kẻ khác mà chỉ muốn mình mạnh lên thôi. Đang nhắm mắt điều dưỡng một chút, Nguyên Hảo không biết có mọi người đang tập trung suy nghĩ về hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị mở mắt ra thì tòa thành cổ đột ngột dung chuyển dữ dội, đất đá bung lên, những bức tường kiên cố cũng run rẩy kịch liệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com bốn 140, đây mới là đồng môn của ta chuyện gì xảy ra thế này. Không lẽ là bí cảnh sụp đổ, trưởng môn đã nói là chúng ta có 3 ngày thời gian lận mà. Các đệ tử nhốn nháo cả lên, tâm lý lo lắng bất an tràn ngập. Nguyên hạo nhíu mày, hắn biết dung động này là do bọn ám tử kia đang lập trận pháp muốn phá vỡ tế đàn bên trong tạo ra. Khi đang điều tức hắn cũng lén điều động phong ảnh tiến vào trong để thám thính tình hình hiện tại năm cột sáng do năm tên ám tử tạo ra đang hội tụ lại ngũ hành đồng quy năng lượng xúc tích lại không ngừng công kích vào lớp phòng hộ của một cái lư đồng cồn đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cơn địa chấn vừa rồi không thể chậm chế nữa nguyên hạo định đứng dậy để xông vào ngăn cản kẻ địch hắn có linh cảm nếu như để bọn ám tử thành công thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức khó khăn Nhưng Đỗ phi Đào đã nhanh chân hơn hắn, cô tiến đến thảy cho hắn một viên đan dược chỉ thương rồi lạnh lùng xoay người rời đi. Vị thiên chi kiêu nữ này sau đó dẫn đầu các đệ tử khác xông vào bên trong. Có lẽ cô ta cũng cảm nhận được sự cấp bách cần phải hành động ngay. Riêng văn Cự, hồ bật chung và ngô tuyết san thì chấp nhận ở lại cùng với nguyên Hạo. Ba người này thân mang ơn cứu giúp của hắn. lại là người cương trực nên nhất quyết bảo hộ hắn khôi phục rồi tính sau thật ra thì bề ngoài của hắn trông có vẻ thê thảm nhưng lại chẳng hề bị thương tích gì nặng cả chỉ là linh lực bị tiêu hao hơi nhiều thôi cầm viên đan dược trên tay nguyên hạo chỉ trầm ngâm không nói gì đan dược chữa thương cấp một hắn có rất nhiều còn là đan dược loại thượng phẩm nữa chứ ngoài ra hắn còn được hai vị sư phụ trúc Vương tặng thêm vài đan dược chữa trị cao cấp nữa. Vậy mà giờ khi cầm trên tay viên đan dược bình thường này, hẳn lại dâng lên mổ y chút cảm xúc khó tả Cô nàng độ phi đào kia thì ra là loại trong nóng ngoài lạnh. Vừa rồi khi hắn nhìn vào mắt cô ta thì đã nhận ra một tia quan tâm thật lòng không che giấu. Hay, tình người, thành tiên rồi thì nhân sinh tính vẫn vậy. Lẩm bẩm vài câu. nguyên hạo lại lướt nhìn qua ba vị huynh đệ đang đứng bao quanh hộ vệ cho mình trong lòng hắn cảm thấy một tư vị ấm áp khó tả đồng môn đây mới là đồng môn của ta là một người sống rong ruổi giữa dòng đời xô đẩy bon chen hắn hiếm khi cảm thụ được cảm giác bảo bọc này siết chặt nắm đấm của mình lại nguyên hạo đã đưa ra một quyết định tiếp đó hắn ngước mặt nhìn ba người văn cử đầy ấm áp nói văn cử Vật chung, Tuyết San, ba ngươi có muốn tăng tu vi lên nửa bước trúc cơ không? Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cho cả ba vị kia giật mình vài giây. Sau đó, bọn họ nhìn nhau rồi thở dài lắc đầu. Vật chung bước lại vỗ nhẹ vai Nguyên Hạ Ôn Nhu nói: "Nguyên Hạ huynh đệ, ta cứ nghĩ thương thế của đệ không đến nỗi nào, không ngờ ngay cả thần trí cũng bị ảnh hưởng, xem ra bọn ta phải đưa ngươi về tông môn chữa trị sớm mới được." Cái địch nguyên hạo trợn tròn hai mắt ra phun ra một chữ chửi tục ở địa cầu. ca đây có lòng tốt muốn giúp các ngươi thế mà các ngươi coi ta như một tên thần kinh sao. Sao ta cảm thấy đau gan quá, muốn khóc thật to nha. Quất ức nghẹn ngào, hắn bèn móc ra ba viên đan dược đưa đến trước mặt ba người kia. Đây là trúc cơ đan. Ta đã từng một lần được quan sát loại đan dược này. Ngô tuyết săn hô lớn. Hai tay run lẩy bẩy vội vàng đón lấy. Cách đây không lâu, trưởng lão hình đường, cũng chính là gia da, da của cô và ngô Việt đã từng cho hai người cơ hội mục kích một số đan dược quý hiếm mà nguyệt lão mang về từ vạn dược các. Trong đó, trúc cơ đan là loại mà nàng chú tâm nhiều nhất vì cả nàng và ca ca đều chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ. Lần thí luyện này, nàng và ca ca mình tham gia mục đích chính cũng vì một phần trúc cơ đan này mà thôi. Sau khi trải qua nhiều trận chiến vừa qua Hy vọng đạt dược đan dược của nàng đã gần như không còn Thậm chí tuyết san còn ngửi thấy mùi tử vong vây quanh mình Bảo toàn cái mạng nhỏ cũng là chuyện không đơn giản như cô đã nghĩ Thật sao san san Đây thật sự là chúc cơ đan Ngay cả văn cử lẫn hồ bật trung cũng không tin nổi vào mắt mình Thậm chí tên văn cử to con như gấu chó lại bổn rồn cả tay chân Đứng không vững nữa Nhìn cảnh tượng này Nguyên Hạo mỉm cười nhà, khoát tay nói, tuyết San vô cùng tinh tường. Ba viên trúc cơ đan này là hàng thật giá thật không thể thật hơn. Do đích thân trưởng lão của vạn dược cốc đích thân luyện chế đấy. Hắc hắc, do cơ duyên trùng hợp nên ta may mắn được sở hữu vài viên. Ba người là huynh đệ cùng ta chiến đấu sinh tử, coi như đã nhận thức lẫn nhau. Đã là huynh đệ thì có phước cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Ta hy vọng ba người đừng từ chối. Chúng ta Văn Cử không biết phải làm thế nào. Đan dược này quá quý giá, dù cho bán hết gia tài của gã cũng không thể mua được. Chẳng những thế, bọn họ còn mang ơn cứu giúp của người ta thì mặt mũi nào nhận thêm lợi ích nữa cơ chứ? Hồ Bật Trung thì tâm tư thông suốt hơn. Gã nhìn thật sâu thiếu niên trước mặt. Từ lúc nhân sinh gặp gỡ đến giờ, vị huynh đệ này đã mang lại rất nhiều kinh hỷ lẫn bất ngờ cho mọi người. Liệu hắn có thật sự đã gần 40 tuổi? Hắn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử đơn thuần thật sao? Cho dù hắn có thân phận như thế nào thì tấm lòng này cũng là chân thật. Hắn không có lý do phải mua chuộc hay lừa gạt những kẻ như bọn ta. Thực lực của hắn thừa sức tranh phong với những thiên tài như Triệu Bá Hưng hay Đỗ Phi Đào mà. Kết luận như vậy. Hồ Bật Trung không còn do dự nữa, gã bước lên chỉnh trọng ôm quyền thật sâu với nguyên hào, cũng không nhiều lời mà trực tiếp ngồi xuống đả tỏa phục dụng, chỉ có nâng cao thực lực ngay thì mới có thể hỗ trợ cho vị huynh đệ của mình, không thể lãng phí tấm lòng của cậu ấy. Lời của Hồ Bật Trung như một tia sáng xóa tan mây mù trong tâm khảm của Văn Cử và Ngô Tuyết San. Hai người cũng ôm quyền cảm tạ rồi vội vàng ngồi xuống điều chỉnh khí tức của mình đến trạng thái tốt nhất để có thể hấp thu dược lực. Ngươi cũng tận dụng cơ hội này để nâng cao tu vi đi. Thực lực hiện tại của ngươi muốn đánh bại bọn bên trong ta xem vẫn còn miễn cưỡng lắm. Nguyên Hạo vừa định canh chừng bảo hộ cho ba vị huynh đệ đột phá thì tiếng tiểu vô vang lên. Hắn nghe xong thì trầm tư một chút. Vốn dĩ muốn rèn luyện tay nghề luyện dược thêm một thời gian rồi luyện chế thêm số lượng lớn trúc cơ đan rồi phục dụng một lần luôn. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn chờ đợi được nữa rồi. Không nâng cao thực lực đồng nghĩa với việc khả năng mạo hiểm nhiều hơn. Được rồi, tạm thời giải quyết khó khăn cấp bách trước mắt cái đã Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nguyên hạo bắt đầu ngồi xuống. Hiện tại hắn vẫn còn hai mươi mấy viên trúc cơ đan. hy vọng sau khi dùng xong sẽ có thể tăng tu vi lên một tiểu cảnh giới nhỏ, nửa bước trúc cơ. Bên trong tòa thành lúc này, ngũ hành trận pháp do năm tên đầu lĩnh của ám tử tạo thành đã bước đến giai đoạn then chốt. Năng lượng trùng kích đã mạnh đến độ khủng bố, hỏa quang của ngũ hành tỏa ra rực rỡ sáng ngời. Lớp phòng hộ của phong Ấn của Lư Đồng Cổ đang thu hẹp lại từ từ. Chấn động liên tục, cảm giác không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Ngay lối vào đại điện thông với tế đàn, 5 tên ám tử đang đứng dàn hàng ngang rất nghiêm chỉnh. Đối diện với chúng là Triệu Bá Hưng, Đỗ Phi Đào và Nhã Lương, Tiểu Mi và Ngô Việt cùng số đông các đệ tử Hắc Điểu Môn. Hừ, cái bọn vô dụng ngoài kia lại để cho lũ chuột nhắt này vượt qua à? Đúng là phế vật. Một tên nam tử mắt chuột có vẻ là chỉ huy của đám ám tử này trầm giọng nói. Chỉ nhiêu đó làm sao cản được bọn ta. Lũ đắc diện tông chúng mày dám tranh giành bảo vật của hắc điểu môn chúng tao. Vậy thì chuẩn bị chờ chết đi. Triệu bá hưng hổ báo lớn giọng quát. Đồng thời khí thế trên người gã bùng lên vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là cơ hội tốt nhất để gã tỏa sáng. Trở thành vị cứu tinh của tất cả nên gã nhất định phải thể hiện thật uy vũ, thật ngầu. Đáng tiếc, trước uy áp của gã thì đám ám tử đối diện vẫn tỏ ra khá rừng rưng. Tên mắt chuột cười lớn đầy khinh bỉ đáp, triệu bá hưng đúng không? Đừng nghĩ có thể đánh bại được những tên yếu ớt hơn mình thì tự cho là tài giỏi, coi trời bằng vung. Anh em, bố trận, lời gã vừa dứt. Ngay lập tức từ mặt đất xung quanh các đệ tử hắc điểu môn nổ tung Mười tên ám tử đã tiềm phục sắn phóng lên Trong tay mỗi tên đều có một lá cờ nhỏ đủ màu sắc Ngay khi xuất hiện Bọn chúng lập tức tế lá cờ bay lên Rồi nhanh chóng chắp tay niệm pháp Nguy rồi Chúng ta đã rơi vào bẫy của kẻ địch Nhã lương hét lớn nhưng mọi chuyện đã muộn Một vòng lửa lớn như trên trời giáng xuống đã bao lấy tất cả mọi người Bấy giờ năm tên ám tử còn lại mới mỉm cười độc ác. Bọn chúng lấy ra năm lá cờ màu đen gắn lên người rồi tiến lên xuyên thấu vào bên trong màn lửa đang rực cháy. Bên ngoài cổng tòa thành, ba người Văn Cự, Ngô Tuyết San, Hồ Bật Trung đang hưởng thụ nguồn linh lực đang tuôn trào bên trong kinh mạch của họ. Độc sư dù sao cũng là chức nghiệp thiên về độc dược, không thể so sánh với đan dược tăng cấp của luyện dược sư được. Vì vậy Khi uống trúc cơ đan vào, cơ thể vốn ít khi phục dụng đan dược của ba người hấp thụ và chuyển hóa rất tốt. Vốn dĩ tích lũy của họ cũng đã đủ xây dày nên có thêm một viên trúc cơ đan hỗ trợ thì tầng bình chứng tu vi bỗng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Chỉ sau 10 phút, ba người đã có dấu hiệu đột phá lên nửa bước trúc cơ. Ẩm Ẩm thành công, không hề có một trở ngại nào cả. Đột phá xong. Dược lực vẫn còn và không ngừng được cả ba hấp thụ không ngừng nghỉ Bên cạnh họ, Nguyên Hảo đang nuốt đan dược như an kẹo Do những người kia đang tấn cấp nên không ai chú ý đến hoàn cảnh xung quanh Lúc này, bên trong đan điền của Nguyên Hảo Hư vô điểm đang điên cuồng mở hết công suất để hấp thụ dược lực Nếu nhìn thật kỹ, ta có thể thấy hư vô điểm đã to hơn trước một tí xíu Tuy chỉ tăng thể tích rất ít nhưng tốc độ lẫn cường độ hấp thụ lại thăng tiến lên một cấp độ mới. Hô ngô tuyết săn là người đầu tiên hoàn thành việc tăng cấp. Năng lượng còn thừa trong đan dược đủ giúp cô bay thẳng đến cực hạn nửa bước trúc cơ Đây là điều khó tin đến mức nào, nếu như tu luyện bình thường thì cô cũng cần đến một, 2 năm hoặc nhiều hơn để đạt đến mức độ này. Hiệu quả như vậy cũng nhờ phẩm chất đan dược trúc lão và vương lão tặng cho nguyên hạo có phẩm chất khá cao. 30 viên trúc cơ đan đều là hàng trung phẩm trở lên. Vì thế hiệu quả phục dụng tất nhiên là quá chất lượng rồi. Hàng nào của đó mà. Mỉm cười thỏa mãn, cô quay sang quan sát xem tình hình đồng đội mình như thế nào. Khi nhìn đếm chỗ nguyên hạo sắc mặt của cô lập tức đại biến, chuyển sang trắng bệch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com Chương 141 Đây là lôi kiếp sao? Ngô tuyết săn hoảng sợ không biết phải phần Ứng như thế nào trước cảnh tượng kỳ lại trước mặt Một vòng xoáy linh khí hình chiếc phễu đang bao bọc cả người nguyên hạo vào bên trong Linh khí trong bí cảnh như đang được triệu hoán Thi nhau chuyển về khiến cho chiếc phễu ngày càng to lớn ra. Hắn, hắn đột phá trúc cơ kỳ sao, nhưng đột phá trúc cơ cũng không hoành tráng như thế này đây nha. Lúc này văn cử và hố vật chung cũng kết thúc quá trình tăng cấp của mình. Nhìn linh lực bàng bạc chưa được áp chế vào trong của cả hai thì rõ ràng họ cũng đạt được tu vi cực hạn nửa bước trúc cơ. Tuy chỉ tăng một tiểu cấp bậc thôi nhưng chắc chắn sức chiến đấu của cả ba người đều nhảy lên một độ cao mới. Nguyên hạo huynh đệ bị làm sao vậy? Văn cử đang vui vẻ như nở hoa, nhưng khi gã nhìn sang nguyên hạo gần đó thì nuốt nước bọt ực một cái cảm thán hô lên. Chẳng những dòng xoáy linh khí đang phô trương thanh thế của nó mà hiện tại trên đầu của nguyên hạo mây đen cũng đang quần vũ như sắp tận thế đến nơi vậy. Mà nó có cần khoa trương như thế không? Trong bí cảnh mà cũng có thể kéo đến lôi vũ để độ kiếp sao? Tên này là yêu nghiệt à? Bí cảnh không giống với thế giới bên ngoài. Thường thì bí cảnh vốn là một không gian được đại năng tạo ra. Bên trong nó pháp tắc thiên địa không trọn vẹn và rất không ổn định. Nên chẳng ai dại dột mà lại độ kiếp bên trong một không gian như thế cả. Trừ khi chán sống hoặc mộ kiến thức như tên nguyên hạo này thôi. Có điều mặc dù bên ngoài đang diễn biến thế nào thì Nguyên hạo hắn vẫn chẳng biết gì cả, lúc này hắn đang trong trạng thái vô ngã, để cơ thể toàn bộ tự nhiên hấp thụ linh khí. Không xong rồi, hình như lôi kiếp sắp hàng lâm rồi, ngô tuyết săn nhìn thấy từng tia sét như trực chờ lao xuống thì thất thanh kêu lên với hy vọng đánh thức đối phương, đáng tiếc Nguyên hạo vẫn chẳng có tí phẩn. ứng nào cả, và rồi cái gì đến cũng đến, một tia sét như tích tụ uy lực của tầng tầng mây đen đánh xuống ngay trên đỉnh đầu của hắn, với uy lực khủng bố này nếu như bị đánh trúng chắc chắn hắn sẽ bị đốt ra cho hình thần câu diệt ngay khi tính mạng của nguyên hạo đang ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên từ trong người hắn thạch huyết bỗng dưng phát sáng màu huyết tinh rồi xông thẳng lên trời đón đỡ tia lôi kiếp khủng bố đang giáng xuống ẩm ẩm ẩm hàng loạt tiếng rền kinh thiên vang lên mặt đất cũng bị rung chuyển nhẹ ngay cả ba người văn cự hồ bật trung và ngô tuyết săn đã tránh ra xa để quan sát cũng bị uy áp của thiên địa làm cho quỳ rạp xuống đầu áp sát vào đất không thể ngẩng lên được tuy thạch huyết đã cản lại một phần lôi điện nhưng tia sét vẫn hung hăng lao thẳng xuống chỗ nguyên hạo Lần này thì không có một thứ gì bảo hộ hắn được nữa, lại một tiếng nổ đinh tai bùng lên kèm theo bụi đất bị đánh văng tung tóe. Mãi một lúc sau, khi lôi điện tan hết, mây đen tự động thối lui, nhường chỗ cho bầu trời xanh trong chưa từng có. Cùng thời điểm này, trận pháp bên trong hồ tuyệt vọng cũng tự động bị giải trừ một cách khó hiểu. Khốn trận đã khiến biết bao thế hệ thiên tài của hắc điểu môn cứ như vậy biến mất, đúng là bi hài mà. Rất nhiều đệ tử đang bị kẹt bên trong đang tuyệt vọng thì sững sờ rồi gào lên khóc lớn như vừa được tái sinh. Bên trong tế đàn, phong. Ấn của lưu đồng cổ cũng tự động tan biến. Điều này khiến cho tên thanh niên dáng vẻ thư sinh chiêu lãng nhíu mày. Theo như tính toàn của gã, cần thêm một khoảng thời gian nữa phong. Ấn này mới có thể bị phá vỡ. Tại sao tự nhiên phong. Vẫn lại biến mất một cách quỷ dị như thế chứ Trong lòng đầy thắc mắc Nhưng gã và bốn tên đồng bọn Cũng không có thời gian để tìm hiểu Nhiều mà đồng loạt tiến đến chiếc lư đồng cổ Rất nhiều biến hóa xảy ra Bên trong bí cảnh Mà kẻ chủ mưu vô tình gây chuyện này Là nguyên hạo lại đang vô tư Thả hồn theo mây về gió chẳng biết gì cả Cho đến tận 10 phút sau hắn ta mới thở ra một ngụm khí Màu đen kịt Sau đó mới nhẹ nhàng mở hai mắt của mình ra sao ta cảm thấy có mùi khen khét thế nhỉ? nguyên hạo hơi khó hiểu nhìn xuống cơ thể của mình thì hắn trợn tròn cả hai mắt, suýt tí ngất đi. cái quái gì thế này? ta nhớ lúc nãy mới sử dụng vài viên trúc cơ đan, sau đó tập trung tinh thần hấp thu dược lực thôi. tại sao khi mới tỉnh dậy lại giống như mới bị lửa thiêu, sét đánh thế này? hừ, ngươi bị sét đánh chứ gì nữa? khi nãy không nhờ ta huy động thanh thủy thủ làm giảm bớt uy lực của lôi kiếp thì giờ ngươi không trọng thương cũng thành cục than rồi tiểu vô lên tiếng khinh thường giải thích đồng thời thạch huyết từ trên không trung cũng bay về rớt vào tay của nguyên hạo không chú ý đến thanh thủy thủ nguyên hạo chỉ đang khó tin hỏi lại lôi kiếp cái gì không phải tu sĩ tấn chức kết đan kỳ mới gặp lôi kiếp thôi à tại sao ta lại gặp phải lôi kiếp như thế không lẽ ta đã đột phá trúc cơ luôn rồi sao đúng là quá đần độn mà ngươi nghĩ những tu sĩ bình thường kia có thể so với hư vô linh căn sao đừng bao giờ suy nghĩ theo kiểu hàng đại trà như thế linh căn của ngươi là độc nhất vô nhị đó à mà thật ra tu vi của ngươi mới là nửa bước trúc cơ thôi sau này đột phá trúc cơ sẽ còn có lôi kiếp đáng sợ hơn nhiều hắc hắc Nguyên Hạo rất muốn tuôn ra vài câu chửi tục nhưng miệng hắn chỉ run rẩy mấp máy mà không phát ra được gì cả Hiện tại hắn chỉ muốn khóc thật to cho vơi bớt nỗi thương cảm trong lòng mình Thử nghĩ xem nếu như các tu sĩ trên đại lục lạc thần này biết được kỳ tích của hắn thì sẽ như thế nào Chắc chắn sẽ suýt xoa lắc đầu thương hại nha Người ta kim đan độ kiếp đã lo lắng gần chết Hắn chưa chúc cơ đã có, diễm phúc, được tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời bị sét đánh rồi. Tưởng tượng cảnh sau nãy cứ lở tăng một tiểu cảnh giới là ông trời lại kêu thiên lôi đem quà cho hắn là tay chân của Nguyên hạo bổn rủn rồi. Lôi kiếp đó, không phải điện áp thường đâu, chết người đó nha. Nhìn biểu cảm thú vị trên khuôn mặt Nguyên Hảo, tiểu vô cảm giác hết sức vui vẻ. Nó đợi cho đối phương đau khổ rằn vặt một hồi mới cất tiếng nói thêm. Ngươi đừng có bi lụy như thế chứ Nguy hiểm đi cùng với lợi ích Cái vừa rồi đánh ngươi cũng không hẳn là lôi kiếp đâu Vậy đó là gì? Nguyên hà uể hoài hỏi lại Hắc hắc, để ta cho ngươi biết một bí mật Có phải khi ngươi bước vào tu chân Trong các tài liệu của tông môn truyền thụ đều nói ngưng khí kỳ là giai đoạn dịch cân Tẩy tủy đúng không? Đúng vậy, ha ha Sai lầm, cực kỳ sai Phạm thể là thể chất đầu tiên của con người khi sinh ra. Sau khi tẩy tùy con người chỉ chuyển sang dạng bắt đầu của thế chất người tu chân, lúc này ngụ quan, cũng như khả năng cảm nhận thiên địa pháp tắc, cảm ngộ các thứ, thiên phú sẽ được kích hoạt nhưng vô cùng yếu ớt. Tất nhiên có người khởi điểm thể chất đã tốt hơn người khác. Thường dạng này các tông môn gọi là thiên tài. Tất nhiên có thể dùng đan dược để nâng cao tố chất của mình nhưng đan dược nào phải thứ dễ tìm kiếm. Do đó, các tông môn chỉ tập trung tài nguyên vào những hạt giống tốt để đào tạo bồi dưỡng mà thôi. Đắc ý giải thích, tiểu vô cứ thao thao bất tuyệt, nhưng chủ đề của nó rõ ràng gây được hứng thú của nguyên hạo. Ta nói đến đây ngươi cũng lờ mờ đoán được đại khái vấn đề rồi chứ gì. Thể chất tốt nhất tu luyện ở linh giới này chính là linh thể. Tiếp theo là tiên thể, thần thể, đa số các tu sĩ đều cho rằng mình mang linh thể, đó là suy nghĩ ngu ngốc đến nhường nào cơ chứ ha ha. So với linh thể thật sự thì thể chất bọn chúng chỉ là rác rưởi còn tệ hơn cả rác rưởi nữa. Đợt lôi kiếp vừa rồi chẳng qua là một bước định để tiếp tục tẩy rửa kinh mạch của ngươi, để cao thêm thể chất, cảm quan, tin ta đi, đây tuyệt đối là cơ duyên mà kẻ khác cầu cũng không được. Càng về sau này, ngươi sẽ càng cảm nhận rõ lợi ích của việc này mang lại À, ngươi cũng nhìn thanh thủy thủ cồn trên tay mình một chút đi Ngươi nói thạch huyết à Nghe tiểu vô nhắc nhở Nguyên hạo mới sực nhớ liếc nhìn thanh thủy thủ trên tay mình Trước đây, trên thân thạch huyết chẳng có gì cả Bây giờ một làn vân màu đỏ rất đẹp mắt giống như vừa được khắc vào Nhìn đường vân này Nguyên Hảo cảm thấy ẩn chứa bên trong nó là huyền cơ không tầm thường chút nào. Hắc hắc, năng lượng của lôi kiếp có tác dụng phục hồi cho thạch huyết. Chỉ cần ngươi dùng nó cùng độ kiếp thêm vài lần ta nghĩ có thể khôi phục hoàn toàn thanh thủy thủ này đấy. Thì ra là vậy, nếu thật là thế thì đúng là lôi kiếp này có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là nó vẫn quá nguy hiểm, lần sau ta phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Cất thạch huyết vào. nguyên hạo vội lấy ra một bộ đồ khác để nhanh chóng thay đổi bởi trang phục trên người hắn đã rách te tua đen kịt không còn nhìn ra hình dạng gì nữa sau khi thay xong hắn bắt đầu cảm nhận cơ thể mình xem khi tăng tu vi lên có gì thay đổi không hừ nguyên hạo giật mình phát hiện ra linh lực bên trong cơ thể của mình vận chuyển nhanh hơn trước nhiều đặc biệt là bên trong đan điền của hắn đã chuyển hóa được một phần linh lực sang dạng lòng Chẳng phải trúc cơ kỳ mới có thể thay đổi linh lực cơ thể từ dạng khí sang dạng lỏng sao? Tuy chỉ là một phần linh lực được chuyển hóa nhưng điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Một số vũ khí pháp thuật cấp cao chỉ có tu vi trúc cơ mới có thể thực hiện. Với một phần linh lực dạng lỏng, hắn có thể miễn cưỡng tung ra vũ khí cao cấp của trúc cơ kỳ. Như vậy, hắn sẽ có thêm một ách chủ bài để phòng thân khi gặp cường địch rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên hạo cười như nở hoa, cảm giác mình thật là may mắn. Hắn thở dài cảm thán một câu, đúng là người tốt được trời thương mà. Nguyên Hảo vinh đệ, khi hắn còn đang tự sướng với bản thân thì từ xa có ba bóng người chạy vội lại. Trên người của bọn họ đều bị bụi đất lấm lem từ trên xuống dưới nhìn giống như vừa lao động dưới hầm mỏ cả ngày trời. Ha ha ha hở tiếng cười lớn bỗng vang vọng bên trong tế đàn. Nếu nhìn kỹ bên trong chiếc lư đồng cổ Ta thấy mọi thứ đều đã bị lấy đi Xem ra bọn đầu lĩnh của ám tử đã đắc thủ Công lao đầu thuộc về nguyên hảo của chúng ta Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện mới com Chương 142, năm đầu 3 Ha ha, chúc mừng, chúc mừng Ba vị đều thành công đột phá rồi Thật không phụ lòng tâm tư của ta Nguyên hạo nhìn tu vi của ba người thì mỉm cười hài lòng, đan dược hắn đưa ra là trúc cơ đan trung phẩm, nếu như ba người này không phải phế vật huyền thoại thì chắc chắn sẽ thuận lợi tấn cấp thôi. Thấy cả ba vì lo lắng cho mình mà để cả người đầy bụi bẩn như thế, trong lòng hắn thoáng có chút xúc động. Khà khà, đều là nhờ ơn của nguyên hạo huynh đệ đã hào phóng trợ giúp, văn cử gãi gãi đầu cười, tính gã không biết nói quá nhiều lời tỉ tê. Hồ Bật Trung và Ngô Tuyết Săn cũng vui vẻ gật đầu với Nguyên Hạo. đôi lúc có những chuyện thông qua ánh mắt cũng đủ để biểu đạt rất nhiều điều rồi, còn hơn cả vạn lời giả dối không thật lòng. Chúng ta là huynh đệ đồng môn, không nên khách khí làm gì, mọi người hãy thay đổi trang phục của mình đi rồi chúng ta mau chóng tiếp ứng mọi người đã đi trước tiến vào trong tòa thành rồi. Lúc này ba người kia mới nhìn xuống quần áo của mình thấy xấu hổ cười xòa rồi vội vàng thay y phục ngay. Trở lại trận chiến bên trong tòa thành, gần 40 đệ tử đang tụ lại cùng hợp sức tạo thành một vòng bảo hộ để phòng ngự bên trong trận pháp rực lửa Riêng năm người tu vi nửa bước trúc cơ do triệu bá hưng dẫn đầu đang đối đầu căng thẳng với năm tên ám tử mang cờ đen. Bọn này dựa vào trận pháp nên thoát ẩn thoát hiện quỷ dĩ rất khó nắm bắt. Bọn chúng cũng không xuất chiêu trực tiếp mà chỉ thừa cơ ra đòn hiểm đánh lén rồi lại ẩn mình chờ đợi như lũ sói săn mồi vậy. Khốn kiếp, nếu cứ đàn này chúng ta muốn phá vòng vây là chuyện rất khó khăn. Ngô Việt tức giận mắng lớn. Gã có thực lực không quá cao, nên khi đối chiến không có nhiều tác dụng. Tuy nhiên, thân là cháu cưng của trường lão hình đường, gã cũng có những lợi thế riêng của mình, móc trong túi ra viên châu màu xám. Gã cười gần ác độc, vốn định dùng cái này để phòng thân, không ngờ bây giờ phải dùng đến. Liệt địa châu, không ngờ da da của ngươi hào phóng như thế, loại đồ chơi mắc tiền này cũng đem cho tiểu tử nhà ngươi. Nhã lương tỏ ra là người biết nhìn hàng, vừa thấy mấy viên châu kia thì vội thốt lên. Điều này khiến cho ngô Việt càng thêm đắc ý khoe mẹ, đây cũng không phải liệt địa châu thật sự. Năng lượng của nó lúc chế tác đã được hạ xuống rất nhiều Thế nhưng sử dụng nó với ngưng khí kỳ thì rất hiệu quả nha ha ha Liệt địa châu vốn cũng giống như tỷ lôi châu mà nguyên hảo từng gặp phải Ở đại hội đấu giá ở vạn dược cốc Chỉ khác nhau là tỷ lôi châu giá trị cao hơn nhiều và có thể tổn thương nguyên anh kỳ cường giả, Còn liệt địa châu thì phẩm cấp thấp hơn Do kim đan chân nhân chế tạo ra và hiệu quả nhất ở trúc cơ kỳ, những quả liệt địa châu mà ngô Việt sở hữu là bản đơn giản, được giảm bớt uy lực để hạ chi phí chế tác. Phải biết rằng những thứ này muốn tạo ra đều phải tốn tâm tư và chi phí không ít, chứ nếu không thì tu sĩ cấp dưới chỉ cần mang theo vài trăm quả liệt địa châu thôi là có thể xưng hùng xưng bá rồi. Đa phần các vị trưởng bối chỉ tạo ra một số ít những món đồ chơi này cho tiểu bối phòng thân mà thôi. Tất nhiên, cũng có vị sẽ cho pháp bảo, phù bảo cao cấp cho hậu bối của mình giữ mạng chứ không rảnh rỗi mà chế tạo mấy cái loại châu chỉ dùng một lần này. Bản thân trưởng lão hình đường cũng là người nổi tiếng bao che nên lão mới ưu ái cho tên ngô Việt đến vậy. Ngay cả những thiên tài trên thiên bảng cũng phải ai cũng có được hậu thuẫn như vậy. Tu tiên là một con đường lội ngược dòng nước, sự nỗ lực chui rèn của bản thân rất quan trọng. Nhưng nếu sinh ra đã có gia tộc ủng hộ hay cao nhân chỉ điểm thì người đó sẽ có cơ duyên thăng tiến nhanh hơn những kẻ khác rất nhiều. Đó là số phận, không phải ai cũng như nhau. Mau ném nó vào góc trái, bọn ta sẽ hợp lực với ngươi. Đôi mắt triệu bá hưng lóe sáng, hắn nhìn ra được cơ hội đã đến. Nếu có liệt địa châu hỗ trợ thì việc phá vỡ trận pháp này thuận lợi hơn nhiều. Bản thân hắn cũng có cách để xông ra nhưng có người chịu chảy máu đưa đồ chơi xịn ra thì hắn tội gì phải nhọc công. Được, ta ném đây. Ngô Việt gật đầu rồi vung tay ném mạnh viên liệt địa châu ra. Cùng lúc, triệu bá hưng, nhã lương và độ phi đào cũng tế ra pháp khí của mình hợp sức đánh thẳng vào vị trí mà quả châu công phá. Vừa chạm vào màn lửa liệt địa châu liền nổ lớn tạo ra một lực bộc phát lớn khiến cho ngay vị trí đó bị xung kích dữ dội. Dưới năng lượng của vụ nổ, trận pháp bên góc trái liền có dấu hiệu bị phá vỡ. Đúng lúc này, đợt tấn công thứ hai của pháp khí cũng đến ngay và sau một tiếng nổ rền nứt vỡ, một lỗ hỏng đã xuất hiện. Mau chóng thoát ra ngoài. Triệu bá hưng hét lớn rồi dẫn đầu năm người dùng tốc lực nhanh nhất của mình lao đến lỗ hỏng. Ngay khi bọn họ thoát ra được thì vài giây sau lỗ hồng cũng được hồi phục lại. May mắn thật, cái trận pháp do bọn ám tử này tạo ra thật đáng sợ. Xem ra muốn phá vỡ nó hoàn toàn cần phải có lực lượng cỡ trúc cơ kỳ thì may ra. Tiểu mi mặt mày tái mét bình luận. Trong năm thiên tài địa bảng trong nhóm hiện tại thì cô là người có lực chiến đấu yếu nhất. Cũng không có pháp khí cường đại hộ thân nên cô cảm thấy trong lòng hết sức bất an. Thời điểm nguyên hạo làm đầu lĩnh, cô cảm giác được sự bảo hộ đầy nhiệt tình từ thiếu niên lạ mặt đó. Nhưng triệu bá hưng thì khác. Tuy ngoài mặt gã tỏ ra hết sức khí khái nhưng những gì gã đã làm thì lại không phản. Ngánh được điều đó. Tên này căn bản chỉ thích vô trương bản thân, thích được nắm quyền chỉ huy, đứng trên tất cả mà thôi. Hừ Không ngờ chúng mày lại có được cả loại châu có lực phá hoại lớn. Vốn tính cầm chân các ngươi một lúc. Nhưng nếu các ngươi đã không an phận thì đừng trách bọn ta. Tên mắt chuột lại xuất hiện. Ánh mắt nheo lại nói. Trong lòng của gã cũng đang rất muốn ra tay từ sớm. Nhưng do nhận lệnh phải giữ chặt đối phương. Ở lại đây. Hắc diện tông có cơ cấu khác hẳn với hắc điều môn về mặt đào tạo bồi dưỡng. Nếu như Hắc Điểu Môn có địa bảng và thiên bảng để bồi dưỡng số lượng lớn các đệ tử thì Hắc Diện Tông chỉ quan tâm đến năm người dẫn đầu ngoại môn và nội môn đệ tử. Trong khi Hắc Điểu Môn đề cao tinh thần đồng môn thì Hắc Diện Tông lại thoải mái cho đệ tử tranh đấu sinh tử. Ai có thể bước vị trí đệ nhất đến đệ ngụ sẽ được Tông Môn bồi dưỡng hết mình và địa vị của họ so với những đệ tử khác cũng phân chia giai cấp rất rõ ràng. Chính vì vậy mà 40 tên ám tử có tu vi nửa bước trúc cơ lại chẳng khác gì con cờ mặc cho năm tên đầu lĩnh ra lệnh. Ha ha, năm tên này là con mồi của bọn ta. Các ngươi hãy giải quyết đám chuột đang tử thủ bên kia đi. Cánh cửa dẫn vào tế đàn mở ra, năm bóng người xuất hiện cùng giọng cười cao ngạo của tên dâu quay nón công tào. Những tên này vừa xuất hiện thì đám người độ phi đào cảm thấy áp lực vô hình xuất hiện. Các ngươi là ai? triệu bá hưng tuy trong lòng hơi lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ phong thái bình tĩnh của mình hì hì đây là đệ nhất thiên kiêu triệu bá hưng sao rất có phong thái anh hùng nha ta rất thích ngay khi triệu bá hưng cất tiếng hỏi thì cô nàng ăn mặc khiêu ngợi tên ngọc lộ mỉm cười ngọt ngào chăm chú đánh giá gã đừng có nhiều lời triệu bá hưng ta không còn một con tặc nữ của hắc điện tông khen ngợi hừ Đừng nghĩ được ta nói vài câu rồi bày đặt làm giá. Một lát nữa ngươi sẽ không còn giữ được cái vẻ đẹp mã đó được đâu. Thấy đối phương lớn tiếng mắng mình là tạc nữ. Sắc mặt của ngọc lộ đanh lại. Ả lạnh giọng khinh thường rồi không thèm nhìn triệu bá hưng thêm tí nào nữa. Đừng phí lời nữa. Đỗ phi đào là con mồi của ta. Còn triệu bá hưng để ngươi xử lý đi. Lão Tào, ba tên kia giao cho ngươi nhé. Vừa nhìn thấy Đỗ Phi Đào, nữ tử Thúy Hoa bên phía ám tử hắc diện tông đã phùng mang trợn má như thấy tử địch. Cô à không thể chờ đợi được mà lập tức bước ra, linh lực trong người tuôn ra mạnh mẽ. Lấy ba đánh năm, hình như các ngươi quá tự tin rồi đấy. Đỗ Phi Đào vốn kiệm lời cũng tỏ ra không thoải mái khi đối phương xem thường bên mình như thế. Ha ha ha có xem thường hay không thì giao đấu sẽ rõ thôi. Sau tiếng cười dài. Ba tên thủ lĩnh ám tử liền như hổ đói sông đến. Cô ả thúy hoa tế ra một đống ám khí như một đàn ong vò vẻ vây lấy độ phi đào. Khí thế rợn cả người. Nữ tử ngọc lộ thì lôi ra một cây thương viền da rắn dài trông rất hợp với vẻ quyến rũ ma mị của cô ta. Còn tên dâu quay nón rậm rạp thì không sử dụng khí mà bắt hai tay niệm một khẩu chú gì đó. Tiếp đó, mặt đất rung lên và ba con người cát to gần hai mét trồi lên. hư pháp thuật hệ thổ à đáng tiếc ta cũng chủ tu thổ hệ ngươi không đánh bại được ta đâu nhã lương nắm chặt cây kích của mình đôi mắt lóe lên rồi xông thẳng vào một con người cát đâm thẳng một cú thật mạnh bên cạnh gã tiểu mi và ngô việt cũng cắn răng liều mạng tế ra pháp khí trận chiến cũng nổ ra với độ phi đào và triệu bá hưng còn năm tên ám tử mặc cờ đen thì đã chui vào trong trận pháp rực lở từ lúc nào Chỉ còn tên thư chiêu lãm và gà thanh niên khối ngô vẫn nhàn nhã làm khán giả vui vẻ xem mọi người chiến đấu Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 143 Ác liệt, ken ken Hàng loạt chiếc ám khí thay nhau bất ngờ bay đến đột kích độ phi đào nhưng đều bị đánh bật ra Dưới kiếm pháp tinh diệu của mình Cô nàng phòng ngự xít sao đến một giọt nước cũng không thể xuyên qua được Ha ha Ta coi tiện tí ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Thúy Hoa cười rú lên ghê rợn, Cô à không hề vội vàng mà điều tiết vòng vây ám khí của mình phối hợp tấn công theo nhiều chiến thuật biến ảo khó lường. Chỉ cần một chút sơ sảy thôi, Đỗ Phi Đào sẽ rơi vào cảnh bị ám khí xé nát người ngay. Hình bóng đơn bạc của độ phi đào vẫn không ngừng uyển chuyển bên trong rừng ám khí cứ như chiêu bão vũ lê hoa của đường môn, như một con thuyền đang trôi giữa rông bão vậy. để nhất thiên tài địa bảng triệu bá hưng thì khá hơn một chút. Do từ đầu gã đã cảm giác được đối thủ rất mạnh nên vội tế ra thanh cử kiếm của mình chống đỡ. Đây là lần đầu tiên gã sử dụng vũ khí của mình, rõ ràng gã đã phải dùng hết thực lực ra để đối chiến. Nhưng xui xẻo cho gã. Cô nàng ngọc lộ nhìn bề ngoài mỹ miều mỏng manh là thế nhưng khi ra tay thì chẳng khác nào mãnh hổ xuất sơn. Chẳng những cô nàng có vung thương với khí lực cực mạnh mà độ linh hoạt lại chẳng khác nào một chú báo đốm dẻo dai. Hì hì, cố gắng mà chống đỡ nhé anh chàng đẹp mã. Ta muốn chơi với ngươi thật vui vẻ. Ngọc lộ mỉm cười nhìn kiểu diễm mê người, thêm với cái đùi thon dài và bộ ngực phập phồng. Trong cô nàng chẳng khác nào đóa hoa đầy gai đang mời gọi con mồi chui đầu vào. Ấm ẩm ẩm, Nhã Lương lại vừa đánh nát thêm một con người cát nhưng y như rằng, con người cát vừa bị tiêu diệt thì lại có một con người cát khác được tạo ra thế chỗ ngay. Kẻ điều khiển những tên người cát là gã dâu quay nón lại luôn giữ một khoảng cách an toàn để tránh bị đánh lén. Tình huống như vậy khiến cho Nhã Lương điên tiết lên. Nếu như không sớm đánh bại tên kia thì trước sau gì gã cũng kiệt sức thôi. Không thể kéo dài, phải liều thôi. Vốn là người có mưu trí, nhã lương đã nhìn ra được hoàn cảnh của mình. Gã cũng không hy vọng gì vào hai người tiểu mi và ngô Việt có thể làm nên trò chống gì. Vì thế, gã buộc phải tung ra tuyệt chiêu hòng kết thúc sớm trận chiến này. Quyết tâm cực lớn, nhã lương quay sang hai người đồng đội hết lớn, hai người hộ công. Ta sẽ đột phá bọn người cát này để áp sát tên dâu quay nón. Ra tay đi. Khí lực tăng lên nhanh chóng. Cây kích trong tay của nhã lương chuyển dần sang màu nâu. Gã đột nhiên tăng tốc. Quanh thân người liền hình thành một lốc xoáy nhỏ. Giống như mũi khoan đâm thẳng về phía trước. Nhìn thấy cảnh này. Gã dâu quay nón công tào khẽ nhíu mày. Liền vung tay một cái. ngay lập tức ba tên người cát liền hình thành bức tường chắn trước mặt nhã lương sát tơ tơ không hề có một chút do dự nào nhã lương như một mũi tên công phá xuyên thẳng cả ba tên người cát cản đường nhưng ba tên vừa bị diệt thì lại năm tên hiện ra và lại bị đánh nát rồi hồi sinh trở lại đến lúc này tên công tào mới cảm giác không ổn lần này gạ tung hết khả năng của mình ra một tên người cát cao đến 30 mươi trưởng To như dã nhân xuất hiện Ẩm Ẩm pha va chạm cực mạnh của nhã lương và tên người cát tạo ra một cơn địa chấn nhỏ Lần này thì người cát không bị đánh nát nữa Nó chỉ khựng người lại đứng yên bất động Thấy vậy tên dâu quay nón nở nụ cười đắc ý Nhưng gã vui vẻ chưa được bao lâu thì khuôn mặt bổng tái nhợt hốt hoảng Một tia trước vẫn xuyên qua khỏi người cát lao thẳng về phía gã Khốn kiếp ngăn lại cho ta Là người chuyên điều khiển người cát. Gã luôn tính đến tình huống bị đánh lén nên đã có chuẩn bị nhiều pháp khí phòng ngự cho bản thân mình. Khi tia trước kia chính là cây kích của nhã lương đến gần. Gã liền tế ra một cái kiêng to ngăn lại. Tiếp theo, cây kích đã ghim thẳng vào kiêng rồi như nỏ mạnh hết đã ngừng lại. Phù, cứ tưởng phải dùng thêm pháp khí phòng ngự. Thì ra chỉ là cố gắng vùng vậy thôi. Công tào thở ra một hơi. Nhưng đúng lúc này cây kích đột nhiên phát sáng rồi nổ tung. Thì ra sát chiêu thật sự mới chính là pha tự bảo pháp khí này. Dường như cây kích được chế tác đặc biệt nên khi nó phát nổ uy lực phát tán ra xung quanh là rất lớn. Bao luôn cả tên dâu quay nón vào bên trong. Không gơ gơ gơ, ha ha ha, cuối cùng ta là kẻ chiến thắng. Bên trong con người cát khổng lồ, nhã lương bây giờ mới nhét nhác bò ra. Mặc dù phải hy sinh pháp khí thân cận của mình, nhưng để tiêu diệt một đối thủ mạnh thì cái giá gã bỏ ra là xứng đáng. Ở phía xa, tên thư sinh và thanh niên khối ngô vẫn hờ hững quan sát, không có một biểu hiện gì tỏ ra quan tâm sống chết của đồng đội cả. Nhìn kìa, tên đó, vẫn chưa chết. Ngô Việt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cây kích phát nổ rồi bỗng hết lớn lên. Lúc này, tiểu mi đang đỡ nhã lương ra khỏi tên người cát khổng lồ. Tên người cát tưởng chừng đã bị xử lý xong đột nhiên đứng dậy, giơ hai tay lên nện thẳng xuống. ầm khôn gơ gơ gơ nhã lương gào thét đau đớn. Vừa rồi trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, tiểu mi đã hy sinh đẩy gã văng ra để một mình cô hứng chịu đón đánh lén. Tuy là người hơi rụt rè nhưng hành động vừa rồi của cô rất dũng cảm, rất nghĩa khí. Ha ha, đây là kết quả cho việc mày làm tao bị thương. Yên tâm đi. Tao sẽ từ từ chiêu đãi khiến cho mày muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Tên công tào xuất hiện sau khi khói bụi tản ra. Tên người gã trang phục đã bị rách nát nhiều chỗ, cũng có vài vết thương nhẹ trên người nhưng không quá nghiêm trọng. Cũng may tao có mang theo áo giáp hô thân nên mới không bị trọng thương. Xem ra tao đã quá xem thường bọn chúng mày rồi, pha vừa rồi rất được đấy. Gã lạnh giọng nói, ánh mắt thì đầy oán độc nhìn thẳng vào nhã lương. Hiện tại, hắn đã cạn kiệt sức lực, không còn khả năng để chống trả nữa rồi.